Hùng phong mỹ tục Việt Nam: Quan, hôn, tang, tế. Lời nói đầu. Quan, hôn, tang, tế là những vấn đề lớn trong đời sống tinh thần của dân tộc theo truyền thống văn hóa Đông phương. Đặc biệt hôn lễ và tang lễ là điều hệ trọng đối với mỗi đời người. Ngày nay vấn đề quan, hôn, tang, tế đã được nhìn nhận và thực hiện theo tinh thần mới phù hợp hơn. Dù vậy chúng ta vẫn cần nên biết thêm nguồn gốc của nó, giá trị tinh thần và quan niệm của ông cha ta xưa kia như thế nào và nó đã được bảo tồn ra sao trong cuộc sống xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Cuốn Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam của nhà văn, nhà sư khảo Sơn Nam sẽ phần nào giúp người đọc tìm hiểu những nội dung đó. Điều quan trọng là chúng ta tiếp thu dúng cũ như thế nào, Cái gì cần gạt bỏ, cái gì nên giữ lại và phát quy, đồng thời thể hiện ý thức tôn trọng tinh hoa vốn cũ, phê phán cái tiêu cực, lạc hậu, có ảnh hưởng xấu đến tư tưởng và bước phát triển của xã hội. Nhà nước ta luôn chủ động chấn hưng nền văn hóa dân tộc và coi đó là một động lực phát triển xã hội dững mạnh. Trong công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế, chúng ta càng cần phải giữ gìn bản sắc dân tộc, nhất là trên lĩnh vực văn hóa truyền thống. Thuần phong Mỹ tục tốt đẹp đã tồn tại với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc tập biên khảo này để tăng thêm nguồn tư liệu tham khảo phong phú bổ ích giúp ta hiểu thêm đời sống tinh thần của tổ tiên xưa góp phần tạo dựng nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. mở đầu Ngày nay ta gọi nếp sống văn hóa mới, thời xưa gọi thuần phong Mỹ tục na là ăn ở lịch sự. Lịch sự là nhan sắc bề ngoài, nhưng còn chỉ cách ứng xử với người trong gia đình, dòng họ, xã hội sao cho đúng phép tắc, lễ nghĩa. Ở chợ lớn, từ thời tự đức về trước, có làng Minh Hương nhằm quy tụ người qua lai việc. Hương chức làng được quyền thu thuế, nạp cho cấp trên đúng thời hạn. Ngoài ra, phân xử những kiện cáo lớn nhỏ, đặc biệt là các ông kỳ lão, lo dạy dỗ người trong làng về quang, hôn, tan, tế. Bây giờ có câu ca dao gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng minh hương. Trong những làng xã đã định hình, đặc biệt ở đồng bằng sông Hồng, thời trước có hương ước đại khái, một kiểu lệ làng quy định xử phạt. Những ai ăn ở ngỗ nghịch, không tuân lệnh cấp trên, ăn nói thô tục không tương trợ người cùng thôn xóm ngạo mạn với thần thánh lịch sự thuần phong mỹ tục được cụ thể quá với nghi thức tối thiểu ngày Tết việc thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên vẫn cần nghi thức tối thiểu thí dụ như mặc áo gài nút mặt mày sạch sẽ đành răng cái tâm tấm lòng là nội dung quyết định nhưng cái tâm phải được bộc lộ ở hình thức tối thiểu Chẳng lẽ trong nhà gặp tan khó, người chịu tan khóc lóc, đau khổ, nhưng lại mặc quần ngắn. Khi thăm giếng bạn bè, ai là để đầu bù tóc rối, quần áo sóc xếch. Ngày quốc lễ, chẳng lẽ nhớ tổ quốc, nhưng nhà cửa không quét tước. Tập biên khảo này soạn ra nhằm mục đích góp ý vào quan niệm nếp sống mới. Không là sao chép những nghi thức phức tạp trong sách vở thời xưa, mà chưa ắt thời xưa có người thực hiện đúng quả chăng là kẻ quyền quý tột bậc thật ra phong tục nghi lễ tự nó đã biến đổi chậm hay nhanh trước sự biến đổi của kinh tế nhất là khi tiếp xúc với Tây Phương thời tư bản chủ nghĩa chẳng còn mấy người đàn ông mang cái búi tó trai gái gặp nhau theo ca dao thì mời miếng trầu đó là dĩ dãn cô gái ra đường đội nón quai thao mang yếm thắm hoặc mang dòng vàng quá nhiều mặc áo tứ thân chỉ còn thấy trong truyện giả sử, trong bức tranh sơn mài hoặc hội diễn áo quần qua các thời đại, nhắc nhở nhớ nguồn. Đám ta ngày nay chẳng ai đủ thời giờ, khả năng và phương tiện vật chất để làm đủ lễ như xưa. Thời mở cửa, cải tạo xã hội, đổi mới, thiết tưởng ta nên hiểu nội dung của tục lệ xưa, rút ra vài nét cơ bản không có không được, rồi dẫn dụng linh hoạt tùy nơi thành thị, chốn thôn quê, ở gia đình giàu hay nghèo. Nhiều sách khảo cứu đã xuất bản, nhưng nội dung là hoài cổ, nói những điều mà ngày nay chẳng ai thực hiện được. Chẳng khác nào đề nghị cán bộ đi công tác nên nằm trên giọng có người khiêng hoặc người trong quân đội nên trang bị như lính thú thời xưa. Nước ta chịu ảnh hưởng nghi lễ Trung Hoa trong thời gian khá dài dựa vào sách chú lễ nghi lễ đời nhà châu quy định đến 300 điều lễ nghi lễ nghi tam bách thêm 3.000 điều quy nghi nhưng trong thực tế nói để mà nói chưa ắt người xưa bên Trung Quốc thậm chí bậc vua chúa muốn thực hiện đủ huống gì khi đem dận dụng vào hoàn cảnh nước ta với nguồn gốc dân tộc phong thổ điều kiện khí hậu riêng từ thời đại đồ đá đồ đồng Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi đã khẳng định, theo bản dịch Trần Trọng Kim, như nước Việt ta từ trước, vốn xưng dân hiến đã lâu, Sơn Hà cương dựt đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Bắc là nước Trung Hoa. Theo cách nói thông thường, muốn giữ phong tục, ta chú trọng bốn trường hợp cụ thể. Một, quan, theo nghĩa gia quan, quan là cái khăn. Hai, hôn lễ cưới ba, tan, diệt ma chay tống tán 4 tế diệt tế tự ở đền miếu nói cho rộng ra nào phải riêng người diệt người Trung Hoa mới chú trọng bốn vấn đề trên các dân tộc khác vẫn có quan hôn, tan, tế nhưng họ dùng danh từ khác cốt lõi vẫn giống nhau không nên tự tôn hoặc tự ti về vấn đề này Chúng tôi lần lượt trình bày từng vấn đề, thử đề nghị dài nguyên tắc khả thi, có thể ứng dụng được mà vẫn giữ nguyên tắc cơ bản về nguồn, không ghi lại rườm rà những chi tiết đâu đâu, nghe nói chớ chưa ai từng thấy. Đối tượng người đọc vẫn là đồng bào phần lớn ở Nam Bộ, ở Sài Gòn, với dùng nội thành chen trúc và dùng quê đã ít nhiều bị đô thị hóa trong kinh tế thị trường. Quang. Đúng ra, gọi lễ Gia Quang. Gia là thêm giàu, không phải nhà cửa. Quang, viết chữ hán, là cái khăn đội của đàn ông. Cái màu con gà gọi kê quang. Màu gà được xem như cái mảo, cái nón. Không phải quang là làm quan Nhiều người lầm lẫn ngỡ rằng quang là ông quan Lễ gia quan là một kiểu thăng quan tiến tước. Được lên chức vụ cao hơn thì làm lễ khao thưởng. Lễ gia quang nay không còn. Xưa kia chỉ dành cho nhà quyền quý, dòng họ tâm tiến, nhiều điền sản. Nôm na gọi là lễ cho đứa con trai lớn lên, được 20 tuổi, tuổi ta, đội cái khăn xếp, chứng tỏ nó đã trưởng thành, có thể cưới vợ, thay mặt cha mẹ quản lý gia tài, thừa hưởng đất dường hương quả. Khi được đội khăn, đứa trẻ đương nhiên phải mặc cái áo dài đen, áo the và đi đôi dép kiểu hàm ếch cho đồng bộ. Chọn ngày lành tháng tốt, nhờ người trưởng lão trong dòng họ hoặc trong thôn xóm đến làm chủ lễ. Nhăn đèn, hoa quả trần thiết trên bàn thờ, bà con tề tựu đông đủ, thêm một số quan khách. Đứa thanh niên quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên, người trưởng lão làm lễ lên đèn, đốt hai ngọn nến lớn, chắp tay trước mặt, rồi mỗi tay gian ra, đưa cho hai người trợ lý gắn vào hai chân đèn. Ông nói đại khái, Con ơi, này con lớn khôn, bắt đầu từ hôm nay phải gánh trách nhiệm trong gia đình, xã hội, phải biết tự trọng nuôi ý chí lập thân, học hành chăm chỉ. Người cha hoặc ông kỳ lão thay mặt cho dòng họ tuyên bố đặt tên tự là tên chính thức của cậu trai. Như ta biết, hồi cách đây dài mươi năm ở miền quê, khi đứa bé chào đời, cha mẹ chưa đặt tên chính thức, ăn đầy tháng. Bèn đặt tạm một cái tên thường là xấu, đề phòng trường hợp ma quỷ rình bắt những đứa mang tên đẹp. Đến 20 tuổi, ở gia đình khái giả, dịp lễ giao quang lại đặt tên chính thức. Nào khắc cần, nào trọng phủ, nào tế xuyên. Người Pháp đến bắt buộc sau khi đứa bé chào đời phải làm giấy khai sinh lập tức. Như vậy nhiều đứa bé mang tên xấu ghi vào hộ tịch lúc còn nhỏ. Lớn lên muốn sửa đổi thì ra tòa xin phép Có thể so sánh Ngày xưa lễ gia quan tổ chức trong gia đình Mang ý nghĩa như ngày nay cậu trai được quyền công dân Được cấp chứng minh nhân dân Về mặt pháp lý Sách lễ ký ghi tạm dịch Lễ gia quan đứng đầu mọi lễ Hoặc con trai đã lớn thì phải làm lễ đội mảo và đặt tên Ấy là đạo nên người trưởng thành vậy Tất quan nhi tự chi thành nhân chi đạo giả. Lễ gia quan không phổ biến trong xã hội ta, nhưng thói quen gọi quan hôn tan tế, cho có dần có điệu nghe suy tai. Nhưng còn vấn đề nóng bổng trong thực tế xã hội ta ngày nay, ấy là cái khăn đen áo dài nên để hay nên bỏ. Đặt vấn đề quá cứng như thế, khó trả lời. Ta thử đi sâu vào chi tiết. Trong hoàn cảnh xã hội ta từ Bắc chí Nam, Trước tiên nên khẳng định, cái khăn đen gọi khăn đóng, khăn be hoặc khăn xếp theo ngoài Bắc là nét đặc thù của ta. Theo tôi hiểu, người Trung Hoa không xài kiểu khăn đen như ta, nhưng họ đội cái mảo tròn, áp vào tóc, trên chóp có cái đuôi ngắn giống như trái bí cắt, chừa cuốn. Từ đồng bằng sông Hồng, khăn đen gọi là khăn xếp, may với loại giải the rất mịn, gọi gò hoặc bùng. Có lẽ gì là đặc sản về ngành dệt làng bùng, quê hương ông Trạng Phùng Khắc Khoan gọi ông Trạng Bùng. Đó là một giải khăn hẹp về ngang nhưng khá dài, khi đội làm nhiều động tác, đòi hỏi sự nghiêm túc. Quấn vào đầu đếm đúng 7 vòng chưa cái ngấn để phân biệt từng dòng. Trên đỉnh đầu, dì kỹ thuật búi tóc để lộ ra, dấn khăn tốn thời giờ nhằm nhắc nhở sự nghiêm túc. Cẩn thận khi đi đường, ứng xử với mọi người, không hấp tấp. Ra đường, phải khăn áo chỉnh tề. Đi đứng khoan thai, không hấp tấp kiểu vừa đi vừa chạy. Cũng như trong lời ăn tiếng nói, nên lựa lời kính trên nhường dưới. Khăn đi đôi với áo. Trên nguyên tắc khi giao tế, không thể bỗng nhiên gì nực nội mà tự tiện lột khăn ra. Hành động ấy quá vô phép. Như trường hợp khi vào chầu vua, luôn luôn giữ mạo cánh chuồng. Mặc dù ở trong cung điện, vua cũng đội mạo, khi ngồi trên ngai, lộ mạo ra là chuyện chẳng ai dám nghĩ tới. Thời Pháp mới đến đã xảy ra vài chuyện ngộ nhận. Tuy theo tân trào, đội nón nỉ, nón phớt hoặc nón tây, khi gặp quan trên, người hương chức làm việc cho Pháp vẫn quen đội nón. Tưởng rằng mình giữ đúng nghi lễ cũng như khi vào nhà dẫn đội nón. Theo Tây Phương, lột nón ra để đầu trần là biểu hiện của lòng tôn kính. Một chi tiết, chính tề lúc giao tế trên nguyên tắc vẫn là hành động với hai tay. Học trò dùng hai tay để trao cái tập viết bài, quyển sách cho thầy. Con dâu dân trà cho chồng hoặc cha mẹ chồng thời xưa vẫn là dùng hai tay. Lúc xá, khoanh tay cũng hai tay. Buổi tiếp xúc với dân minh Tây Phương, người Việt vẫn giữ cái quán tính là bắt tay kiểu Tây Phương với hai bàn tay. Theo tôi chẳng có gì mặc cảm quê mùa cho lắm. Ngày nay trong giới trẻ vẫn giữ lệ ấy, dùng hai tay mà bắt tay một người lớn tuổi hoặc có chức dị cao. Trong cuộc đua xe đạp, khi được trao giải, ta thấy người thắng cuộc rất trẻ, dùng hai tay mà bắt tay vị đại diện của chánh quyền Hồ Nhiên. Trở lại cái khăn đóng, khăn xếp, như đã nói, thời xưa cái khăn này rất chắc vì may nhiều lớp và khá dài. Đọc lịch sử nước nhà thấy ghi việc ông Hoàng Diệu thắt cổ tự tử khi giữ không sông thành Hà Nội, chưa chi kho thuốc nổ và cháy vì nội ứng. Phải chăng là ông thắt cổ với dụng cụ sẵn có là cái khăn xếp đội trên đầu tháo ra như sợi dây. Ở Nam Bộ, khăn xếp trở thành khăn đóng. Nghĩa là xếp sẵn, may lại Giữ những lằn xếp khi cần Cứ đặt lên đầu Không tốn thời giờ nắng nót từng lằn Thêm miếng giải phủ trên đầu Che toàn diện mớ tóc Dường như có sự phân biệt nhỏ của địa phương Ở đồng bằng sông Hồng Nhìn từ trước, phía trán Lằn xếp nằm ngang như chữ nhất Trong nam, thay vì chữ nhất Ta thấy hai lằn gãy Giải thích là chữ nhân Con người đứng giữa trời và đất nên dùng cái khăn đen áo dài làm quốc phục chăng? Câu hỏi nêu ra rất cần thiết vì mỗi dân tộc đều dùng quốc phục riêng và tự hào với quốc phục của ông cha, cải tiến chút ít. 4.000 năm dân hiến, chẳng lẽ dân hiến ấy không biểu hiện trong quốc phục thì biểu hiện ở đâu? Vài người bảo khăn đen áo dài do phong kiến bày ra. Thậm chí còn bảo là biểu tượng của Ngô Đình Diệm. Thật ra cái khăn đen này có trước từ lâu. Trong thời đại công nghiệp, giao lưu nước ngoài, theo tôi nên định rõ trường hợp. Giao tế phục, dùng trong lúc giao tế ở cơ quan, lúc lo việc hành chính, dĩ nhiên là kiểu âu phục. Thắt cà vạt khi cần, mang giày. Nhưng dịp lễ hội dân tộc thuộc về truyền thống, ta nên mặc khăn đen áo dài. Thoạt nhìn chưa quen mắt, luộm thuộm, nhưng lần hồi sẽ quen và thấy là đẹp, nhất là đối với người hơn 50 tuổi, dịp đám cưới, thăm người già, dịp Tết, dự đình đám hội hè. Nếu ta xua đuổi cái tự nhiên, cái bình thường, thì cái mà ta xua đuổi ấy sẽ trở lại với ta rất nhanh. Tôi tin chắc trong tình hình hiện nay, trong khi tìm một hình ảnh cụ thể để chứng minh bản sắc Việt Nam, thì khăn đen áo dài là hai món đầu tiên mà mọi người đều nghĩ đến nó đã còn đó từ lâu nếu ta chú ý dầu là theo tay học từ sợi tóc đến móng chân ở Việt Nam ta vẫn còn thấy cái áo tang dịp cha mẹ ông bà mất không thể nào mê cái áo vét tông với giải tan thêm cái cà vạt với giải tan cái áo tan vẫn là kiểu áo dài đen gài nút một bên hông, dạt áo phủ đầu gối, và nếu giảng lược Những người bà con xa gần cũng vẫn phải dấn cái khăn tang trên đầu Dầu là con trai theo hình dáng cái khăn đen ngày xưa Dịp ăn lục tuần, bát tuần cho cha mẹ ông bà Nhiều người bày ra kiểu áo lễ cho trẻ con 5-7 tuổi Áo dài, khăn đóng, xem đẹp mắt Ta nên nhớ cái áo vét của Tây Phương ngày nay Cũng là sự sáng tạo của thời phong kiến Cắt ngắn vạt, cải tạo chút ít Quốc phục của nước nào cũng là di sản của thời phong kiến.